anh em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ Trương là cuộc giết chóc và chạy trốn ở trên biển ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuối cùng thì Morati cũng tác động đến cô nàng Angelica và nhận được cái đơn hàng xem bói đầu tiên và để cho lần này trở nên trơn tru thì hắn đã quyết định dùng đến gọi là à phương pháp tiến vào trong mộng để tìm hiểu về cái anh hôn phu của cô nàng đến xem bói và trong cảnh tượng này không chỉ nhìn thấy anh chàng đó mà hắn còn mơ thấy cảnh tượng của một cái cung điện và những con giỏi bọ trên ghế vua nữa vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện đó là chuyện gì một tòa cung điện không phải của con người cách nhìn chăm chú vào ta hình ảnh lũ giỏi bọ lúc nhúc lên nhớ lại lặng lẽ suy đoán là kẻ mà nghi thức đổi vận kết nối tới Hay là do cuốn bút ký của gia tộc Antigenus mang tới? Đúng rồi, cuốn bút ký kia có nhắc tới dãy Hornaset, quốc gia của đêm tối. Cung điện trong giấc mơ vừa rồi cũng nằm ngay trên đỉnh núi. Hắn giải mã sơ qua, cảm thấy may mắn là mình đã lựa chọn thầy bói. Theo những gì mà Neo nói thì kẻ dòng ngó bi ẩn cũng có thể xem bói ở trong mơ, nhưng chắc chắn là không bằng mình được. <cười> dài như đỉa đói vậy mong là sớm bắt được real Bieber. lên bình phục lại cảm xúc rồi cầm tờ giấy có vẽ bản đồ sau chậm rãi đi tới cửa hắn mở cửa phòng rồi đi tới phòng tiếp đãi thấy anna đang ngóng ra ngoài cửa sổ hoàn toàn không quan tâm tới cốc hồng trà trước mặt à anh morati anh bói ra kết quả gì rồi thấy clên tiến tới anna liền cuống quýt đứng dậy lên không trả lời mà trực tiếp dựa theo hình ảnh gợi ý trong mơ để hỏi cô ta nhà của cô hoặc là nhà của anh meyer có phải có một cái máy say gió đồ chơi không anna trợn tròn mắt ngạc nhiên không nói nên lời một lúc lâu sau cô mới lẩm bẩm đó là món quà anh ấy tặng tôi ngay ở trước cửa nhà tôi sao anh biết có thể bói ra được cả điều này ư len mỉm cười ôn hòa nói chúc mừng cô anna anh roy Mayer đang ở nhà cô rồi nếu giờ cô lập tức trở về hẳn có thể gặp được anh ấy Anh ấy vừa trải qua một trận tai nạn, một hành trình đau khổ khó mà tưởng tượng được. Tư anh ấy cần không phải sự hỏi hàn mà là an ủi, là một cây ôm ấm áp. Thật, thật sao? Anna không dám tin. Nhưng thầy xem bói mà cô biết chưa bao giờ đưa ra được đáp án chính xác như vậy. Bây giờ cô về nhà thì sẽ biết thôi, lên ôn hòa đáp. Ồ, chúa hơi nước, có phải thật không? Tròi đáng thương của tôi về rồi ư, anh chắc chắn chứ? Không, tôi không cách nào tin được. Anna sửng sốt sau đó nói năng lộn xộn cô lấy ra tờ tiền một so khỏi túi sách không chờ lên trả lại tiền lẻ thì đã gần như chạy ra khỏi câu lạc bộ bói toán vội vàng lên xe ngựa về nhà đây là có cả tiền bò à? lên nhìn tờ tiền mặt lắc đầu bật cười cô xe ngựa hai bánh nhẹ nhàng chạy đi trên đường phố tiến về khu phía đông anna vừa bất an vừa chờ mong mà cũng vừa sợ hãi nhìn cảnh phố phường vụt qua ở sau khung cửa sổ không lâu sau thì máy xe gió đồ chơi kia đã đập vào mắt cô. Cô xuống ngựa chẳng để ý tới bản thân mà lào đào vọt tới cửa kéo vương chuông. Cửa phòng mở ra vàng lên tiếng kéo kẹt. Anna thấy một người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng mặc bộ sút màu đen với sắc mặt tiểu tụy ánh mắt vui sướng và cái mũi khoằm như cái mỏ diều hâu. Anh còn tưởng hôm nay không gặp được em rồi mỉm cười. Hơi nước trên cao, anh thực sự về rồi Anna xoa mắt của mình vừa mừng vừa sợ kêu lên Những gì vị thầy bói kia nói đều là sự thật Không, đó là một vị thầy bói chân chính Thật quá thần kỳ rồi Nhưng ý nghĩ cứ sôi trào lên trong đầu Anna xông tới ôm chặt lấy vị hôn phu Nước mắt chứa chan Hai người lặng lặng ôm nhau Ngay bên ngoài căn nhà màu lam sẫm Cô say gió đồ chơi chậm rãi chuyển động Mọi khổ đau dường như đã đi xa Ở trong phòng khách có vẻ rộng rãi Anna và Joy ngồi trên chiếc ghế sofa khác nhau Được ngăn cách bởi cha mẹ của Anna trời cảm thán mặt bày vẽ thỏa mãn hời nước trên cao cháu thật may mắn mới có thể sống sót trở về có thể gặp lại được anna trời đáng thương của em rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì anna không tìm được mà hỏi thăm trời nhìn vị hôn thê sắc mặt trở nên nặng nề tới bây giờ anh vẫn còn thấy sợ lần nào cũng choàng tỉnh khỏi giấc ác mộng năm ngày sau khi tàu cỏ linh lăng rời khỏi cảng xê ra, bọn anh đã gặp phải hải tặc một lũ hải tặc rất đáng sợ Điều đáng ăn mừng duy nhất là thủ lĩnh của đám hải tạc ấy tên là Nats. Tên hải tạc tự sinh là, mình là vua của năm biển ấy à? Cùng quay, cha của Anna kinh ngạc hỏi lại. Tuy rằng, roi từ trước tới giờ. À, tuy rằng roi từ nửa giờ trước đã về. Nhưng anh ta không kể rõ những gì mà mình gặp phải. Vẻ mặt đầy nao núng, bất an và lo âu. Mai đến khi Anna trở lại ôm anh ta anh ta mới thực sự giống như thoát khỏi tai nạn ấy. Vâng, Nat, vua năm biển, tuyên bố mình là hậu duệ của đế quốc Solomon, tuân thủ phẩm chất tốt đó là không giết hại tù binh, cho nên bọn cháu chỉ bị cướp tiền bạc chứ không mất mạng, thậm chí thuộc hạ quán còn để lại đầy đủ đồ ăn cho chúng cháu nữa. Rồi nhớ lại những gì mà mình gặp phải, thân thể anh ta bắt đầu run lên vì sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng kể nốt cơ nác mộng đen tối nhất cuộc đời. Cháu không mất quá nhiều, vốn cho rằng vận rủi đã qua nhưng trong hành trình sau đó hành khách và thủy thủ đoàn của tàu cỏ linh lăng lại xảy ra nội chiến dữ dội từ tranh chấp đến giết nhau rồi rút súng sách kiếm lên chém giết nhau mấy ngày nay tầm mắt của cháu lúc nào cũng là màu đỏ của máu người bên cạnh lần lượt ngã xuống trợn to đôi mắt dường như vĩnh viễn không nhắm lại khắp nơi đều là những tay chân trái tim và lòng phèo văng tung tóe bọn cháu không muốn trở thành dã thú cũng là những kẻ lý trí nhất Không có chỗ nào để tránh, không có đường để chạy. xung quanh thì là biển rộng không thấy bến bờ. Những cuộn sóng màu xanh đậm dấy lên cao. Người thì khóc lóc, kẻ thì cầu xin tha thứ. Cũng có kẻ bán thân, nhưng đầu của bọn họ vẫn bị treo lên cột buồm. Anna, lúc ấy anh đã tuyệt vọng, tưởng rằng sẽ không gặp lại được em nữa. May thay là anh hùng đã xuất hiện trong cơn ác mộng ấy. thuyền trường dẫn bọn anh trốn xuống bụng thuyền, dựa vào đồ ăn và nước uống đã được chuẩn bị sẵn để chống đỡ cho tới lúc lũ người kia đạt tới giới hạn cao nhất của sự điên cuồng. Mà anh chê, ủng hộ bọn anh đã dũng cảm xông lên, dẫn dắt bọn anh tấn công lũ tội phạm giết người kia. Sau một trận đánh đẫm máu mà cả đời anh khó có thể quên được, bọn anh còn sống, nhưng tàu cỏ linh lăng đã chạch khỏi tuyến đường an toàn, số lượng thủy thủ cũng chỉ còn lại một phần ba so với lúc ban đầu. Lúc kể lại thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời, Rồi bỗng nhớ tới một vị anh hùng tự xưng là chê kia. Anh ta có khuôn mặt tròn tròn, hòa ái, tính cách ngại ngùng như mấy cô thiếu nữ, luôn thích ở trong một góc. Chỉ có cực kỳ thân quen mới biết anh ta nói nhiều như thế nào. Chỉ có chàng trai bình thường như vậy mà lại kiên cường, đứng trước mọi người vào thời khắc ác liệt và tuyệt vọng nhất. Ôi, hơi nước trên cao, rồi của em, anh đã phải trải qua chuyện đau khổ cỡ nào. Cảm ơn thần vì đã giúp chúng con không bị chia lìa, Nước mắt đảo quanh ở mắt của Anna, cô không ngừng vẽ thánh huy hơi nước và máy móc hình tam giác ở trên ngực. Tòi nở nụ cười, trông có vẻ thiếu sức sống. Đây là đèn đáp cho sự thành kính của chúng ta. Sau đó tàu cỏ linh lăng lại trải qua bão táp, bị lạc hướng, vượt qua muôn vàn thử thách mới về được tới cảng an mắt. Lại vì tàu đã xảy ra thảm án nghiêm trọng cho bệnh, nên những kẻ sống sót như bọn anh bị cảnh sát bắt giữ rồi tách ra thẩm vấn nên không có cơ hội gửi điện báo về nhà để cho biết tình hình cho khi mọi chuyện chấm dứt cũng chính là sáng nay anh lập tức mượn tiền bạn bè lên tàu hơi nước về đây Cảm ơn thần để anh một lần nữa đứng trên đất thiên gần để anh một lần nữa gặp lại em và mọi người nói tới đây anh ta nghi ngờ nhìn vị hôn thê Anna lúc gặp nhau anh có thể cảm nhận thấy sự vui sướng và kinh ngạc của em nhưng điều khiến anh không hiểu là tại sao sau khi xuống xe ngựa em lại kích động chạy tới ờ anh vốn định đưa cho em một niềm vui bất ngờ mà Anna nhớ những gì gặp được lúc trước liền đáp lại với vẻ mặt không tin được. Không có gì phải giấu giếm cả, Joy ạ. Vì lo cho anh, cho nên hôm nay em đã đến câu lạc bộ bói toán duy nhất ở thành phố tin gần này. Mà người xem bói, à không, thầy bói kia nói cho em rằng vị hôn phu của em đã trở lại, hiện đang có mặt trong căn nhà, có cối xay gió đồ chơi. Cái gì? Vợ chồng quây và Joy đồng thời thốt lên. Anna che mặt lắc đầu nói. Em cũng không dám tin chuyện em gặp hôm nay. Nhưng nó thực sự đã xảy ra Ở nước trên cao Có lẽ thế giới này thực sự có kỷ tích Rồi ạ Vì thầy bói kia lấy tên, đặc điểm, địa chỉ Và ngày sinh của anh, để Nói là bói với bản đồ sau Sau đó hỏi em căn nhà có cái máy xay gió đồ chơi Là nhà của em hay nhà anh Khi em nói phải Anh ta nói là chúc mừng cô, Anna Vì hôn phu của cô đã trở lại rồi Đang ở trong căn nhà của cô Đừng hỏi những gì anh ấy gặp được Hãy ôm và an ủi anh ấy Thần ơi! Rồi chỉ cảm thấy, chuyện này đúng là không thể tin được. Chẳng lẽ anh ta biết anh à? Chẳng lẽ có người điện báo cho anh ta? Chẳng lẽ anh ta rất thân quen với cảnh sát ở cảng An Mát? Không, thế thì cũng không giải thích được. Làm sao anh ta biết được là anh đến nhà em? Làm sao anh ta biết em sẽ đi xem bói? Em có hẹn trước à? Không, tới đó thì em mới chọn. Anna mở mịt đáp. Có lẽ một vị thầy bói giỏi chỉ cần nắm giữ thông tin phong phú, cho dù không dùng đến đó mấy... Có lẽ bó toán thực sự có chỗ thần kỳ. Cha của Anna thở dài tổng kết. Trong lịch sử hơn ngàn năm mà chúng ta biết và cả kỷ thứ tư chưa ai biết rõ thì bói toán luôn tồn tại chứ nó không hề biến mất. Bà nghĩ hẳn là sẽ có nguyên nhân nhất định. Rồi khẽ lắc đầu hỏi Anna Ê, vị thầy bói đó tên gì? Anna nhớ lại rồi đáp len Moretti. Trong sảnh tiếp khách của câu lạc bộ bói toán vì lên đã điều chỉnh âm lượng cho nên Angelica Thức thời không tới gần, cho nên cô ta chỉ thấy Anna bước đi như mất hồn, chỉ nhìn thấy vẻ mặt kiếp sợ và mê man của Anna. Angelica bước tới gần sofa, tò mò hỏi. Kết quả tốt à? Cô ta dẫu không dám hỏi cụ thể, vì sợ vi phạm vào nguyên tắc ngầm của những người xem bói. À, lên gật đầu, lấy ba đồng tiền từ trong túi quản ra. 1 phần 8 của mot so là mot và 1 phần 2 của Penny. Vâng. Angelica nhìn đồng tiền phát hiện đó là một penny và hai đồng nửa penny vội vàng trả lại thừa nửa đồng penny tên mỉm cười đè xuống Cảm ơn cô đã chăm sóc khách của tôi quấy cho tôi tiền qua cho nên theo lý tôi cũng nên cho cô tiền qua cũng là để cảm ơn việc cô đã đề cử tôi hắn lặng lẽ bổi thêm một câu Vậy được Angelica bỗng cảm thấy hơi e ngại lên, lại thấy lý do phù hợp nên không từ chối nữa lên trở lại phòng họp cho là sau đó sẽ có thêm người cần xem bói, nhưng tới tận 5 giờ 40 phút, hắn vẫn không thấy vị khách thứ hai đâu. Đây không phải là câu lạc bộ bói toán này làm ăn không tốt, mà hầu hết người tới đây đều tự chỉ định người xem bói. Bọn họ hẳn là được người ta giới thiệu, đã xác định sẵn sẽ nhờ ai xem bói rồi. Nói tóm lại là danh tiếng của mình còn chưa đủ. Lên tự diễu một câu, ăn uống nốt cốc hồng trà si bô thứ ba, đội mũ sách gậy chậm rãi đi ra khỏi phòng hội nghị. Angelica nhớ lời dặn của Classic gọi đi tới. Anh Morati, khi nào thì anh lại tới câu lạc bộ vậy? Anh Classic mong được cảm ơn anh trực tiếp. Chỉ cần rảnh là tôi sẽ tới thôi. Nếu vận mệnh cho phép chúng tôi gặp nhau, như vậy anh ấy chắc chắn sẽ gặp được tôi thôi. Lên đáp lại kiểu lũ thần côn, cảm giác như mình diễn nhập tai quá. Sau đó hắn mặc kệ phản ứng của Angelica, cất bước rời khỏi câu lạc bộ bói toán, lên xe ngựa công cộng mà về nhà. Vào nhà hắn thấy Benson đang đọc báo còn Melissa thì đang chấp vá thứ gì đó với bánh răng, ổ trục và dây cót dưới ánh sáng của lúc trời gần sầm tối. Chào buổi chiều, phu nhân Suyết có tới chơi không? Lên thoải mái hỏi. Benson không buông tờ báo xuống mà chỉ nghèn cổ lên. Phu nhân Suyết tới ngồi được chừng 15 phút có sách quả sang, rất phu nhan sach co toi choi khong len lòng xuong ma chi ngẩng co len phu nhan sach món bánh komatsu và bánh chanh ngọt mà chúng ta đã chuẩn bị. Cũng mời anh em ta rảnh rỗi thì sang nhà bà ta chơi. Bà ta khá hiền lành và lịch sự, cũng rất biết cách nói chuyện. Vấn đề duy nhất là cả nhà bọn họ đều theo tín ngưỡng của chúa tể Bảo Táp. cho so rằng con gái không nên đi học, chỉ được phép để gia đình tự giáo dục thôi, Melissa lầm bầm. Có thể thấy con bé rất là bất mãn với chuyện này. Không cần phải để ý làm gì, chỉ cần bà ta không can thiệp vào nhà chúng ta, thì bà ta vẫn là một hàng xóm tốt, lên mỉm cười an ủi cô em. Vương quốc ruen là một quốc gia đa tín ngưỡng, không chỉ phục tùng thần chiến tranh giống như đế quốc phu sạc ở phương Bắc, mà cũng không tôn sùng mẫu thần đất đai như vương quốc Phai Bót ở phía Nam. Giáo dân của ba giáo hội lớn là giáo hội chúa tẻ báo táp, nữ thần đêm tối và thần hơi nước và máy móc, nên khó tránh xung đột quan điểm và thói quen. Thì là trăm ngàn năm đã tương đối khắc chế rồi, không còn xảy ra tình trạng là không thể chung sống như trước nữa. Vâng, Melissa mím môi lại quăng mắt về phía đống linh kiện của mình, Sau bữa tối hít lên vẫn ôn tập các tri thức lịch sử. chờ khi Melissa và Benson tắm rửa rồi về phòng, hắn mới vệ sinh bản thân vào phòng ngủ khóa trái cửa lại. Lúc này hắn tiến hành trải chuốt và tổng kết lại những gì học được và các vấn đề bán gặp phải để tránh việc quyền lãng, bỏ qua những điểm trọng yếu. Cũng chỉ như vậy, hắn mới có thể dùng suy nghĩ rõ ràng hơn để ứng đối với những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tên mở cuốn sổ ra, cầm bút máy bắt đầu viết bằng tiếng Trung. Vì sao mấu chốt của việc tiêu hóa ma dược lại là đóng vai? Lên tạm ngừng lại một chút rồi viết tiếp. Bản chất của vấn đề giải quyết ma dược là tiêu hóa chứ không phải nắm giữ. Có thể hiểu điều này một cách trực quan. Nắm giữ chính là coi sức mạnh của ma dược thành công cụ ở bên ngoài, là con dã thú đã được thuần phục. Mặc kệ là nắm giữ tới mức thuần thục như thế nào, chúng nó vẫn không thể thực sự thuộc về chính mình. Mối nguy hiểm bị cắn trả là rất lớn. Mà tiêu hóa thì là coi ma dược như một bộ phận của cơ thể, phân giải nó, dung hợp nó, hấp thu nó và biến nó thành một trình thể thống nhất. Và điều này thì tạm thời không còn nghi vấn gì. Mấu chốt là vì sao đóng vai lại có thể trợ giúp cho việc tiêu hóa chứ? Căn cứ vào trải nghiệm về thầy bói của ngày hôm nay, có hai suy đoán như sau nhưng vẫn cần phải nghiệm chứng lại. Một, đóng vai, theo tên của ma dược có thể thay đổi trạng thái của thân thể, tâm tư và linh hồn khiến chúng nó dần kề cận với tinh thần ngoan cố còn sót lại trong ma dược, từ đó sinh ra cộng hưởng mà dần đồng hóa, hấp thu từng chút một. Hai, tinh thần ngoan cố còn sót lại trong ma dược, giống như một cái máy chủ lưu trữ hệ thống tường lửa hoàn chỉnh vậy. Nếu muốn xâm nhập, công phá và đánh tan nó, thì át phải tìm được lối búc, tìm được lỗ hỏng, lấy được chiều khóa. mà tên của ma dược chính là manh mối tương ứng, vì vậy có thể thông qua việc đống vai để điều hòa thân thể, tâm tư, và linh hồn mà ngụy trang thành người một nhà, lừa gạt thủ vệ để ngây ngang bước vào. Ý tưởng này có vẻ tương tự với những gì mà Rousseau Đại Đế đã miêu tả. Bất kể là suy đoán nào thì trạng thái thân thể, tâm tư và linh hồn đều là yếu tố không thể bỏ qua. Dù sao chúng cũng là cầu nối duy nhất cho việc đóng vai với sức mạnh của ma dược. Lên đặt bút máy voi nhung gi ma russell đọc lại cái đoạn mà mình vừa viết, bỗng cảm thấy nên cảm ơn đế quốc An Tham về đã cung cấp giáo dục thi cử. Mặc kệ thế nào Mặc kệ bản thân hắn không chọn ngành vật lý hay kỹ thuật, hắn vẫn có năng lực suy luận cơ bản. Nếu không, hắn chẳng thể nào trở thành một chuyên gia bản phím, cũng không cách nào phân tích và suy đoán như thật vậy. Có lẽ đóng vai thực sự có hiệu quả, còn cụ thể thế nào phải quan sát thêm, lên tổng kết được một giai đoạn. Ngay sau đó hắn viết ra vấn đề thứ hai. Một dòng miêu tả khiến người ta cảm thấy kỳ quái, đó là vì sao thầy bói càng bác học và càng chuyên nghiệp hơn về lĩnh vực thần bí học mà lại thiếu năng lực khắc chế địch trực tiếp chứ không phải bác học và chuyên nghiệp sẽ khiến thầy bói trở nên mạnh hơn và có thể phát hiện ra biện pháp khắc chế địch hay sao phân tích nguyên nhân như sau loại thứ nhất giống như chuyện trên mạng mà mình từng đọc đó là thế giới mà mình xuyên tới này nó giống như một trò chơi vậy cho nên mỗi một loại nghề nghiệp đều sẽ có điểm đặc sắc riêng và khá cân bằng nhưng cho tới bây giờ lại chưa hề phát hiện dấu hiệu số hóa nào cũng không có nhiệm vụ gì để làm cho nên tạm thời gác yếu tố này lại khả năng rất thấp Loại thứ hai, quy tắc tầng đáy của thế giới này là cân bằng. Chúa sáng thế lấy sự cân bằng làm chính để mà sáng tạo ra thế giới này. Loại thứ ba, ma dược cùng danh sách thì cùng một mức độ năng lượng. Đây là trạng thái tốt nhất mà người đi trước đã thăm dò và tổng kết ra. Vượt qua được mức năng lượng này sẽ dễ sụp đổ và mất đi khống chế, mà dưới mức năng lượng này thì phế, không cách nào có được sức mạnh phi phạm. Cho nên, ở một mức năng lượng nhất định thì mặt này mạnh hơn sẽ làm cho mặt khác yếu hơn. Loại thứ tư là mọi vật đều có chung nguồn cội, đều được phân hóa ra từ tạo hóa, đều là một phần của tạo hóa, mà ý nghĩa giấu trong việc bổ sung lẫn nhau chính là phải có vấn đề riêng. Hiện tại nghiêng về nguyên nhân thứ ba và thứ tư, nhưng nguyên nhân thứ tư thì thuộc về thần thoại chưa được kiểm chứng, cho nên chỉ có thể coi là ý kiến tham khảo, tạm thời coi loại thứ ba là nguyên nhân chính, thông qua học tập và phát hiện sau này để nghiệm chứng dần dần. Đến đây thì Klein đã viết xong hai trang, Nhưng hắn không có ngừng lại, mà tiếp tục nhắc tới vấn đề mới. Theo những gì học được, hôm nay, nghi thức đổi vận của mình là một loại nghi thức ma pháp điển hình. Những nghi thức ma pháp tương tự như thế sẽ được chia ra làm ba phần. Thứ nhất là phần cúng tế lấy lòng, hoặc có thể nói là khiến kẻ đối ứng có hứng thú. Phần thứ hai là thần chú miêu tả cụ thể đối tượng cầu xin. Phần thứ ba là muốn nhận được sự trợ giúp thực tế cần dùng tới ngôn ngữ đối ứng và ký hiệu tượng trưng nhất định để thể hiện điều này. Từ điểm này mà phân tích thì nghi thức đổi vận là có thể phát hiện ra một vấn đề rõ ràng, đó là không có phần thứ ba. Có thể đặt món ăn chính, đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ tạo thành hình vuông, cũng có ghi rõ những lời khẩn cầu cần đọc, ví dụ như là phúc sinh huyền hoàng tiên tôn. Nhưng bước tiếp theo chính là nhắm mắt chờ đợi, chứ không nói rõ mục đích của nghi thức này là đổi vận. Nói cách khác, thứ đối ứng hoàn toàn, Không rõ nghi thức đổi vận này, định cầu xin cái gì, thì có thể tùy ý thôi. ủ bản tóm lược phương thuật bí chuyển thời tần hán kia, đúng là lừa bịp nhau rồi. Lúc này đầu mình chắc chắn là bị uống nước cho nên mới thử. Lên rừng bút, hít thật sâu để khiến bản thân bình tĩnh lại. Hắn thở dài một hơi, lại tiếp tục viết. Suy xét có nên thiết kế lại nghi thức này để nó trở nên hoàn chỉnh. Mà mục đích của việc cầu khẩn là trở về trái đất, trở về với thế giới có cha mẹ thân bằng cố hữu Như vậy thì lại có một vấn đề nữa, rốt cuộc là thứ kia đã cho tùy ý hay là ẩn dấu mục đích sâu sắc nào đó. Tiến thêm một bước nữa, cả mà thần chú miêu tả ở trái đất chỉ tới với cả mà thế giới này hướng tới, liệu có phải là một hay không? Nếu phải thì nghi thức lần đầu và nghi thức lần hai có hiệu quả khác biệt thì có thể giải thích được cho việc tùy ý. và lần thứ hai, thứ ba đều có thể lên trên xương xám, đều có thể kết nối được với chính nghĩa và người treo ngược gần như không có gì khác biệt thì lại tính thế nào đây giờ tới chiều mai khi nghi thức lần thứ tư có thể chứng minh tính ổn định và lập lại thì có nghĩa là hiệu quả đã bị cố định hóa nghĩa là mục tiêu khẩn cầu nằm ở cái mắt xích nào đó mà ta chưa rõ như vậy thêm miêu tả mới lời khẩn cầu mới cũng sẽ không được đáp lại một cách chính xác thậm chí còn khiến cho nghi thức bị hỗn loạn tạo ra hiệu quả không tốt lần đầu tiên và lần thứ hai khác biệt khi mà đối tượng cầu xin của nghi thức chưa thay đổi Liệu có nghĩa rằng lời đáp lại sẽ khác đi khi ở những thế giới khác nhau hay không? Giống như là dùng những mối nối khác nhau vậy. Vậy thì ta phải thiết kế thế nào để đạt được hiệu quả mà mình mong muốn? Nếu cho rằng lần thứ nhất và lần thứ hai hướng tới những kẻ khác nhau, như vậy thì đã có lời giải thích hoàn hảo cho mấy vấn đề trước. Nhưng tương tự như vậy, lần hai và lần ba ổn định và không đổi, có nghĩa là hàm ý mục tiêu khẩn cầu, tạm thời không thể bắt tay và thay đổi. Quan trọng là kẻ mà ta hướng tới rốt cuộc là ai, ở chỗ nào, tại sao lại không cho ta ám chỉ hay dẫn dắt gì cả thần ở sâu trong thế giới xương xam này sao Ồ, liệu có phải coi thần là một kẻ đang ngủ say, tạo ra tác động nhất định nhận được phần phản hồi cố định thì sẽ không can thiệp và ảnh hưởng tới ta như vậy có thể thiết kế những nghị thức khác nhau để tác động và nhận lại rồi tổng kết ra quy luật cuối cùng tìm được biện pháp chính xác để về nhà hay không nhưng vấn đề là nếu như thần không ngủ say như vậy những thử nghiệm ấy sẽ khiến những chuyện đáng sợ xảy ra rất là nguy hiểm. Lần thử nghiệm đầu tiên thì ăn phải cẩn thận, thiết kế làm sao để tránh mà chọc giận người ta. đúng là hao tâm tổn trí mà, nhất định cần phải học tập thêm nữa. Lên thở dài đưa ra kết luận, sau đó ghi chép lại mấy việc linh tinh. Luôn có những âm thanh vô hình vang lên bên tai, rít gào, Honasét ở, phát âm là Pelayra hay là Pegra đây. Honasét là dãy núi vắt ngang vương quốc Brúen và nước cộng hòa Antit. Đỉnh cao nhất của nó phải tới hơn 6.000 mét. Theo những gì cuốn bút ký của gia tộc Antiganus ghi lại, vào thời kỳ kỷ thứ tư, nơi đó có quốc gia của đêm tối. Quốc gia đêm tối, nữ thần đêm tối có liên quan gì với nhau không? Thân quen hay là đối địch? Gia tộc Antiganus bị giáo hội nữ thần đêm tối hủy diệt, liệu có phải là bởi vì quốc gia đêm tối đó không? Tiếng thì thầm mà ta nghe được là tới từ cuốn bút ký đến từ trường dòng tộc Antiganus từ hơn 1.000 200 năm trước sau ở Mà Ferraghela này nghĩa là gì chứ Vấn đề thú vị ở đây là Một gia tộc có thể để lại cuốn bút ký Và vật phong ấn số 2 049 Như vậy chứng tỏ gia tộc Antiganus nắm giữ sức mạnh phi phạm cá là mạnh Như vậy con đường danh sách của bọn họ là thế nào Là hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh Chuyện phát hiện cuốn bút ký trong tay của Rio Bieber Có vẻ là trùng hợp Nhưng lại không có dấu vết bị sắp xếp Thực sự là do số mệnh ràng buộc ta sao? Những ý nghĩ nhanh chóng hiện lên dưới ngòi bút, lên viết toàn bộ những gì mình gặp được và suy đoán của bản thân, cứ thế một lèo bốn tờ giấy cả mặt trước lẫn mặt sau. Xoạt, lên đột nhiên xé bốn tờ giấy này ra, đọc từ đầu tới cuối mấy lần, thi thoảng lại dùng bút máy khoanh tròn khi lại viết thêm vài chữ. Thời gian nhanh chóng trôi đi, mặt trăng đỏ bị mây đen che khuất, lên cầm đồng hồ bỏ túi trên bàn, ấn mở nhìn giờ. Hắn đặt đồng hồ xuống rồi lấy một cái hộp diêm trong ngăn kéo ra, quẹt một cây diêm rồi để sát bốn trang giấy kia. Ngọn lửa màu cam nhanh chóng đốt cháy tờ giấy. lên bỏ bốn tờ giấy này vào trong thùng rác được làm bằng gỗ, nhìn cho tàn rơi xuống. Hắn thả tay để mặc cho nó rơi xuống. Chỉ 10 giây thôi tất cả đều cháy hết, chỉ còn cho tàn và vệt cháy ở dưới đáy thùng gỗ, minh chứng cho việc chúng từng tồn tại. Vì có nhật ký của Rousseau đại đế nên Cleen không dám để lại bất cứ chứng cứ nào ta thấy là hắn biết tiếng Trung. bởi nếu để đám neo phát hiện ra bốn tờ giấy vừa rồi thì khó mà giải thích lắm mà viết những vấn đề cơ mật như thế này thì dù có dùng tiếng ruen tiếng phu sặc cổ hay tiếng hêm lên đều sợ kẻ nhìn mình chăm chú ở trong mộng kia sẽ giải mã được nội dung cho nên hắn mới viết bằng tiếng Trung, để tu chỉnh và tổng kết chờ khi viết xong sẽ đốt đi không để lại dấu vết nào mà vì không giữ lại cho nên hắn quyết định là sẽ tổng kết từng tuần một để tránh việc lãng quên nhìn cho bụi xuống hết lên rút một tờ giấy trắng ra viết tên người nhận thưa thầy kính mến hắn định viết thư hỏi phó giáo sư thâm niên cohen quinten xem ông ấy có tư liệu lịch sử nào liên quan tới ngọn núi cao nhất ở giấy hona hay không ngày hôm sau sáng sớm đầu tuần lên được nghỉ nên công ra ngoài mà đưa bức thư hắn viết cho phó giáo sư cohen quentin với tem thư cho melissa nhờ cô bé đưa tới bưu điện ở gần trường kỹ thuật Tengen ăn sáng xong hắn nhàn nhã ngủ bù cho cái thời gian đi làm. Mãi tới gần trưa khi bụng sôi lên ủng ục hắn mới bỏ dậy, hâm nóng thức ăn thừa của hôm qua, gặm bánh yến mạch, cầm tờ báo rồi vào phòng vệ sinh ở tầng hai. Mỗi khi tới lúc này hắn lại than thở là vì sao không có điện thoại di động. Bảy tám phút sau hắn thoải mái đi ra, rửa tay, sau đó về phòng ngủ khóa trái cửa. Tiếp đó lên kéo rèm cửa sổ lại, bật đèn ký ga, minh tưởng nửa giờ luyện tập linh thị, con lắc cảm xạ và gói gậy nửa giờ, rồi lại ôn tập các tri thức về thần bí học bằng cách ghi nhớ khoảng một giờ. xong xuôi hắn xé mấy tở báo cũ thành mười mấy màu, viết lên tên các vật liệu như là nến ánh trăng, tinh dầu ánh trăng. sau đó bắt trước nghi thức ma pháp để từng bước một nắm giữ các chi tiết trong đó. trước khi thuần thục và học được nhiều hơn, hắn không quyết định thử nghi thức ma pháp bừa bãi, bởi vì chúng vừa lãng phí vật liệu lại vừa dễ gặp nguy hiểm nữa. sau nhiều lần luyện tập, lên cầm đồng hồ bỏ túi có hoa văn cảnh lá màu bạc ấn chóp mở nhìn giờ thì phát hiện lúc này đã 2 giờ 45 phút hắn suy nghĩ vài giây rồi đưa đống báo cũ xuống nhà bếp tầng 1 đốt đi sau đó điều chỉnh lại trạng thái chuẩn bị cho cuộc tụ hội Tarot sau khi lại khóa trái cửa phòng ngủ lên không chờ tới 3 giờ mà tiến vào xương xám trước hắn muốn nhân lúc này trà xét nơi đó ngay khi lên định bước theo chiều kim đồng hồ hắn bỗng lo là chính nghĩa và người trong ngược có ở trong hoàn cảnh tiện cho việc tiến vào xương xám hay không liệu có bị ai phát hiện và quấy giải hay không thế là hắn liên tưởng tới một việc hắn từng nói là sẽ nghĩ cách để cho chính nghĩa và người trao ngược không rảnh hoặc là gặp phải chuyện gì thì có thể xin nghỉ để vắng mặt khỏi cuộc tụ hội với lên của lúc trước thì đây hoàn toàn là vấn đề không thể giải quyết bởi dù sao hắn cũng không thể tạo ra một mạng internet riêng để gửi tin nhắn tức thời còn dùng điện báo thì sẽ làm bại lộ danh tính của bản thân mà bây giờ hắn đã tìm được linh cảm từ trong nghi thức ma pháp rồi Nghi phức hoa pháp mượn nhờ ngoại lực đều khẩn cầu sự hỗ trợ tới từ những tồn tại khác nhau. Phần mở đầu của thần chú át hẳn là phải chỉ hướng rõ rệt, ví dụ như thần đêm tối, chủ nhân đỏ rực, hoặc như những miêu tả về những nhân vật bí ẩn không biết. Vậy ta hẳn là có thể sửa đổi thần chú, kiến cho phần miêu tả ban đầu chỉ về hướng mình, chỉ về mình. Như vậy, chính nghĩa và người trao ngược dù có tiến hành nghi thức ở đất khách quê người, ta vẫn khien cho phan mieu ta ban đau chi thể chinh nghia va nguoi trong nguoc du co được thông tin tương ứng nên bắt đầu hứng thú phân tích khả năng của biện pháp này. Có hai điểm khó trong đó. Thứ nhất, ta không phải là danh sách cao đã mạnh tới một trình độ nhất định. Cho dù quả thật là những lời miêu tả của thần chú có chỉ về ta, rất có khả năng ta cũng không nhận được lời thỉnh cầu. Thứ hai, phải làm thế nào để đảm bảo miêu tả của thần chú có thể chỉ với ta một cách chính xác, đảm toi ta mot cach chinh không sai lệch, chung với miêu tả chỉ tới thứ không biết khác, như vậy thì sẽ dẫn tới nguy hiểm rất lớn lên đi tới đi lui trầm tư suy nghĩ cách giải quyết hắn lặng lẽ bước vòng quanh tự nhiên gắn chuyện này với thế giới thần bí trên màn xương xám ta không thể nhận được lời thỉnh cầu không có nghĩa là màn xương xám này không được đó vào ngôi sao đỏ rực kia có thể trực tiếp kéo người ta vào không gian này bất chấp khoảng cách xa gần như vậy có thể nghĩ tới việc tiến hành miêu tả thì sẽ ràng buộc ta với không gian thần bí này dựa theo cách nghĩ này ta tuy không thể lập tức nhận được lời thỉnh cầu khi bọn họ tiến hành nghi thức nhưng chỉ cần đi lên vùng xương xám là ta có thể nhìn thấy tin tức tương ứng đơn giản mà nói thì đây chính là sự khác biệt giữa online hay offline mà thôi lên càng nghĩ càng thấy hưng phấn cảm thấy là có thể thử nghiệm ờ nên dùng từ ngữ thế nào để chỉ về phía ta về thế giới xương xám kia một cách chính xác đây hắn bắt đầu nghĩ tới chi tiết cụ thể thực ra thì hắn có thần chú mà chắc chắn sẽ thành công đó là dịch phúc sinh huyền hoàng thiên tôn ra tiếng ruen nhưng vấn đề là làm vậy sẽ mất quyền cung chế của hắn đối với sương mù xám mất địa vị chủ đạo cho nên hắn phải bỏ qua. Kẻ khờ đến từ thế giới khác, không được nghe vậy có vẻ rất chính xác rất ít kẻ khác có điều kiện tương tự như vậy nhưng sẽ làm lộ ra bí mật lớn nhất của mình. Lên nghĩ tới một câu thần chú nhưng bản thân hắn lập tức phủ định vài tám phút sau hắn cuối cùng xác định được đoạn miêu tả mang tính chỉ hướng trong câu thần chú kẻ khờ không thuộc về thời đại này như này vẫn chưa đủ chính xác Lên lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu Chúa tẻ thần bí trên màn xương xám Kết hợp cả hai lại Là có thể giới hạn tới người hắn Hơn nữa còn trói buộc hắn cùng với màn xương xám này Còn thiếu một chút nữa Không loại trừ bên trên xương xám Có bao nhiêu không gian, bao nhiêu chúa tẻ Có khi còn ám chỉ tới linh giới Lên nhú mày Tính tăng thêm một tầng bảo hiểm nữa cho nó chắc Ờ, hắn suy tính chừng một phút Rốt cuộc nhíu mày tính tăng thêm một tầng bảo hiểm nữa cho nó chắc ờ hắn suy tính chừng một phút rốt cuộc nghĩ thêm câu cuối cùng vị vua hắc hoàng chấp chưởng vận may tinh tang them mot tang bao hiem nua cho no chac o han suy tinh chung mot phut rot cuoc nghi them cau cuoi cung vi vua hac hoang chap truong van may Đây là ý nghĩ tương đương với phúc sinh huyền hoàng thượng đế. Nếu chỉ có nó thôi, thì có thể lệch sang thứ khác, chọc phải thứ không biết và nguy hiểm. Nhưng có hai câu trước là đủ để giới hạn lại, cộng thêm việc mình dựa vào thần chú tương tự để tiến vào xương xám nên coi như hoàn toàn khóa chặt đối tượng mục tiêu. Lên không rõ liệu dựa theo ba câu miêu tả này mà tiến hành nghi thức ma pháp có hiệu quả hay không, nhưng hắn dám chắc sẽ không khiến kẻ khác chú ý, không khiến cho chính nghĩa và người trang nhược rơi vào vòng nguy hiểm. Lên thở dài một hơi, lặng lẽ đọc lại thần chú một lần nữa. Hơi cả cờ không thuộc về thời đại này, Ngài là chúa tẻ thần bí trên màn xương xám, Ngài là vị vua hấp hoàng, chấp trưởng vận may. Lên khẽ gật đầu, rồi lấy đồng hồ bỏ túi ra xem xét thời gian. Hai giờ năm tám phút. Lên không nghĩ nhiều nữa, hắn cất đồng hồ đi, tín vào minh tưởng. Vừa đi bốn bước ngập chiều kim đồng hồ, vừa đọc thần chú. Nhưng âm thanh hỗn tạp và tiếng gạo thét khiến người ta khiếp sợ lại vang lên. Hắn cảm nhận được cơn đau đầu, khó chịu đựng được, còn hơn cả lúc uống ma dược thầy bói. Cái đó khác hẳn với việc đau đớn như bị đâm thủng, làm cho người ta nóng nảy, làm cho người ta mất lý trí, làm cho người ta hỗn loạn. Lên dùng minh tưởng khống chế bản thân không nghe, tiếng nỉ non và thỉ thầm rút lui như nước thủy triều. Thân thể hắn trở nên nhẹ nhàng, linh tính cũng nhẹ đi, mọi thứ đều mơ hồ. Sương mù xám vô biên vô tận xuất hiện trong tầm mắt. Những ngôi sao màu đỏ sậm giống như những con mắt lúc xa lúc gần. Lên lập tức dùng ý nghĩ khiến cho người. Hắn biến mất tại chỗ, rồi ngồi trên ghế chủ nhân của chiếc bàn dài với 22 chiếc ghế khác. Hiệu quả của nghi thức quả thật đã bị cố định. Hắn thầm nói một câu, sau đó gõ nhẹ lên ấn đường, rồi làm cho xương sám bao phủ mình dày đặc hơn lúc trước. Dựa theo những gì mà người trong ngực miêu tả, nếu chính nghĩa đã trở thành khán giả, như vậy tốt nhất là đừng thể hiện cử chỉ động tác gì ở trước mặt cô ta. Không còn thời gian để tra xét nữa, tuyên dơ tay phải tạo mối liên hệ vô hình kết nối với hai ngôi sao màu đỏ sậm quen thuộc kia. Trên vùng biển Sunia tràn ngập màu xanh lam, một con thuyền buồng cổ xưa đang thuận gió lướt đi. Andrew Wilson rốt bàn chân trong phòng của thuyền trưởng làm cho con thuyền U Linh bảo vệ anh ta tới cấp bậc cao nhất. Trước mặt anh ta đồng hồ đã mở sẵn ở bên chiếc kính lục phân màu đồng thâu. Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên, không rộn rã nhưng đầy khẩn trương. Khi kim giờ, kim phút và kim dây chỉ vào cùng một vị trí, một màu đỏ sậm đột nhiên bùng lên trước mắt của Andres Winson bỏ qua từng tầng bảo vệ của con thuyền này. Ai, tiếng thở dài của anh ta lại vang khắp phòng của thuyền trưởng. Ở khu hoàng hậu Bách Lung, Audrey Hall dựa vào trước của nhung tiên Nga, nhìn tờ giấy màu nâu ở trong tay, đôi mắt như đá quý dường như đang cất giấu hai cái lốc xoáy linh hồn từ từ xoay tròn ánh mắt cô bình tĩnh trong trẻo và lạnh lùng dường như đang chờ đợi một vợ kịch sắp trình diễn màu đỏ sậm bùng lên cô dùng ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn mình bị nuốt đi ở bên trước bàn giải loang lộ màu sắc cổ xưa trong cung điện trên mản sương mù màu xám Audrey Hall vừa hiện mình lên vốn mở linh thị từ trước liền nhìn sang không bất ngờ khi thấy màu sắc ở sâu trong khí chàng của cô ta đã hòa thành một thể trở nên tinh khiết yên tĩnh như mặt hồ đang phản chiếu hình ảnh ngược rõ nét. Quả nhiên cô ta đã trở thành một người phi phạm. Len đang định rời mắt đi thì đột nhiên phát hiện chiếc ghế lưng cao thuộc về chính nghĩa có biến hóa. Ngôi sao rực rỡ trên phần lưng, nhanh chóng di chuyển tạo thành một chòm sao hư ảo không thuộc về thực tại. Ở trong mắt Len, chòm sao đó vô cùng quen thuộc, bởi vì nó là một trong ký hiệu tượng trưng của thần bí học, ký hiệu tượng trưng cho rồng khổng lồ. Khán giả, rồng khổng lồ Lên ép bản thân không được lắc đầu sau đó quay sang nhìn ghế lưng cao của người trong ngược bình thường mà nói thì với góc độ hiện tại hắn chắc chắn không thể nhìn thấy được phần tựa lưng chẳng qua đây là sân nhà của hắn cho nên mọi thứ đều hiện ra theo ý chí của hắn còn sao trên ghế tựa không biến hóa nhưng vì đã nhập môn thần bí học cho nên Lên đã không còn ngu ngơ như trước bán nhận ra đó là ký hiệu tượng trưng cho bão táp Thủy thủ hải quyền giả bão táp cũng không có vấn đề gì Màu sắc ở sâu trong khí tràng của người treo ngược tinh thuần hơn không ít. Anh ta thăng cấp rồi Đúng rồi, ý hiệu sau lưng mình sẽ là gì đây? lên dằn lòng lại, khẽ gõ vào cạnh bàn ba cái như trước rồi mỉm cười nói. Chúc mừng cô, chính nghĩa, đã trở thành người phi phạm. Ngài ấy có thể nhìn thấy sao? Audrey giật mình một cái khẽ cười nói. Cảm ơn ngài kẻ khờ, cảm ơn anh, người treo ngược. Nhanh hơn tôi tưởng, Andres Wilson thản nhiên đáp. Lên không tiếp tục đề tài nữa, hắn gõ vấn đường mỉm cười nói, liệu hai người có tìm được thấy nhật ký của Rousseau hay không? Ngài kẻ khờ hỏi vậy, Audrey không trả lời ngay tắp lự như trước, mà mở to đôi mắt trong chảo liếc người trang ngược một cái, vẽ ánh nhìn xem xét. Andres bất giác là bớt động, bất giác là động tác tứ chi lại im lặng vài giây rồi mới nói, tôi phát hiện hai trang nhật ký của Rousseau đại đế cũng đã ghi nhớ nội dung của nó. Tôi có một trang. Aubrey với tầm mắt bị sương mù xám che phủ đáp lại với ngữ khí như bảng quan vậy. Rất không tệ. Lên làm không cho cảm giác vui sướng hay thất vọng nhốm vào trong giọng nói của mình. Hắn vui sướng là vì có hẳn ba trang mà thất vọng cũng là vì chỉ có ba trang Bởi vì lần siêu tầm đầu tiên chắc chắn là khá dễ. Sau đó thì là đào bới những gì mình có và cửa ngõ khác. Chờ các lần sau sẽ càng lúc càng khó hơn và liên quan tới nhiều yếu tố hơn. Bây giờ chúng tôi sẽ biểu đạt ra sau. Audrey bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, Glenn gật đầu đáp ngắn gọn. Hắn vẫn duy trì tư thế phía trước, hầu như không thay đổi, bởi anh bắt buộc phải cẩn thận khi đứng trước mặt một khán giả. Hắn vừa nói xong thì một tờ giấy da dê màu vàng nâu và bút máy màu đỏ sậm lập tức hiện ra trước mặt Audrey và Andret. Hai người cầm lấy bút bắt đầu hồi tưởng các ký hiệu trong trí nhớ và cảm xúc muốn biểu đạt nó ra. Từng hàng chữ lặng lẽ hiện ra trên tờ giấy da dê. Có cái thì ngay ngắn chỉnh tè, có cái thì nhỏ nhắn uốn lượn, có chữ thì siêu vẹo. Chưa tới một phút thì Audrey và André đã thể hiện toàn bộ nội dung mà họ cố ép mình ghi nhớ. lên lập tức dùng ý nghĩ khiến ba tờ giấy da dê hiện ra trong tay hắn. Hắn đảo mắt nhìn qua thì phát hiện thứ tự chữ viết bị đảo ngược, nội dung thiếu và sai chữ nữa. Chẳng qua thử nghiệm chứng tỏ sai sót nhất định không ảnh hưởng tới việc đọc chữ Hán, mà kinh nghiệm bị tra tấn bởi các dấu khiến hắn chẳng hề sợ cái việc thiếu hay là sai chữ kia. Mùng 8 tháng 4 tôi đứng đầu con thuyền ngài vàng đen, dang rộng hai tay và nói với grim và Edward rằng muốn của cải của ta ư, vậy thì tới suối biển Sương Mù mà tìm nhé, ta giấu tất cả chỗ đó. Bọn họ hoàn toàn không hiểu sự hài hước của tôi, là còn hỏi tôi rằng tôi thực sự có của cải để ngoài sau. Đúng là chẳng thú vị gì cả, các người như vậy mà không làm bốn kỵ sĩ thiên khải cho ta được đâu. Ngày 11 tháng 4 đã phát hiện ra một hòn đảo nhỏ vô danh, không nằm trên con đường hàng hải an toàn. Trên hòn đảo ấy có không ít giống loài siêu phàm. Không, tôi thích gọi chúng nó là loài siêu phàm, nghe có vẻ cun cool ngầu hơn nhiều. Ngoài ra hòn đảo ấy còn có không ít sinh vật kỳ quái. Tôi nghĩ nếu như Darwin mà tới đây, chắc chắn không thể nào viết được thuyết tiến hóa nữa. Ngày 15 tháng 4, Grim trở nên kỳ quái làm sao ấy, bị thứ gì đó cuốn hút à? Lúc sau đại đế sinh giả vương quốc Antit đã bao giờ đi xa nhà chưa biển sương mù hẳn là hải dương nằm ở phía tây của nước cộng hòa Ừm, phải tìm tư liệu lịch sử trong thư viện đối chiếu lên nhanh chóng đọc hết tờ này lật sang mặt sau lúc này hắn không hề che giấu việc mình đọc hiểu ký hiệu của sao đại đế bởi vì đây là hành vi rất phù hợp với địa vị của kẻ khờ mà andre và andrett đều không nói gì lặng lẽ ngồi đó chờ đợi dường như bọn họ không hề kinh ngạc với chuyện này Thậm chí là còn cho rằng phải vậy mới đúng chứ. Ngày mùng 2 tháng 10, bọn họ lại không thương lượng với tôi trước, mà quyết định cho tôi đính hôn với Matilda, của gia tộc Abel. Trời ạ, tôi thậm chí còn chưa gặp nàng ấy bao giờ. Không được, tôi phải từ chối. Tôi định sẽ bỏ nhà đi trốn. Cho dù mai sau phải tự lực cánh sinh, bị người đời chèn ép thì cũng phải khẳng kháng lại cái vụ ép duyên này. Ngày 5 tháng 10, tiểu thư Matilda xinh đẹp quá thì mất. Ngày 6 tháng 10, cá tính của nàng ấy, kỹ chất của nàng ấy tôi thích mà tôi thích, khiến tôi lại bắt đầu chờ mong cuộc hôn nhân của chúng tôi rồi. Ê, đại đế, tiết tháo của ông để đâu? Lên dựa người vào ghế, không để cho cảm xúc của mình xuyên qua lớp sương mù. Hắn phát hiện ban đầu Russell không phải ngày nào cũng biết nhật ký, mà gặp phải chuyện gì muốn cười nhạo cần ghi lại hay cần bày tỏ cảm xúc, ông ta mới cầm bút. Lên di chuyển ánh mắt về trang cuối cùng. Ngày 9 tháng 10, bọn họ lại gọi tôi là con của hơi nước tôi thích thấy hai trang nhật ký trước không có nội dung gì có giá trị tuyên cảm thấy hơi thất vọng nhưng hắn không ủ rũ mà đổi sang trang nhật ký thứ ba trước mặt sau của trang nhật ký này đều có nội dung ngày 21 tháng 5 giáo hội thần công tượng cho tôi hai lựa chọn là khởi đầu của hai danh sách một là thông thức giả là dây xích danh sách hoàn chỉnh mà giáo hội bọn họ đắm nắm cái khác là kẻ dò ngó bí ẩn lấy được từ hội khổ tu mô thiếu danh sách cao. Ngày 22 tháng 5, sự lựa chọn của tôi vô cùng đơn giản, thông thức giả. Là thông thức giả có danh sách hoàn chỉnh. Tuy nắm giữ nhiều trí thức thần bí học có thể giúp tôi tìm được cách về nhà, nhưng vấn đề trong lúc bản thân chưa đủ mạnh, thì việc xuyên Việt này át phải mượn nhờ ngoại lực. mà ngoại lực là tốt hay xấu, là thiện ý hay ác ý đều không thể khống chế, rất nguy hiểm. Đã như vậy, tha rằng khiến cho bản thân mạnh hơn, dựa vào sức lực của mình để trở về còn hơn. Cho nên danh sách hoàn chỉnh là yếu tố hàng đầu khiến tôi lựa chọn. Ngày 23 tháng 5, tôi đã trở thành một thông thức giả. Dựa vào sức mạnh ma dược, tôi có thể nhớ được tất cả những kiến thức mà mình học được trước đây, như vật lý, hóa học, vân vân và mây mây. Không chỉ nhớ được mà còn khắc sâu và hiểu rõ chúng. <cười> và thực đây chính là nghề nghiệp đo ni đóng giày, cho cả tới từ một thế giới khác như tôi. Hoàn toàn phát huy do ưu thế của tôi đến mức tối đa không thể không nói nếu tôi trở về cấp 3 với trạng thái này thì chắc chắn là trở thành thủ khoa mà nếu học tập chuyên sâu thì việc trở thành một nhà khoa học là mục tiêu chẳng nhầm nhò gì ngày 26 tháng 5 tôi rất hưởng thụ thân vận thông thức giả này một chuyện kỳ quái là khi tôi tự cho rằng mình là thông thức giả mọi việc làm đều phù hợp với nó thì những tiếng thi thầm khiến tôi gần thu than phận thong thuc gia nay mot chuyen nổi điên yên tĩnh đi không ít cái tính cách nóng này dễ bùng phát của tôi cũng được kìm nén lại và nhớ tới việc viết nhật ký, đây là đóng vai mà tên Jara Thần Bí kia đã nói với tôi sau. có lẽ đây chính là mấu chốt của việc giải quyết tai họa ngầm của ma dược. lên đọc trang nhật ký này cảm thấy tính cách và tác phong của mình hoàn toàn khác hẳn Rousseau Đại Đế. ví dụ như chuyện về nhà, hắn muốn nắm giữ và đi sâu vào nhiều tri thức thần bí học để né tránh nguy hiểm từ đó đạt được mục tiêu, còn Rousseau Đại Đế thì lại muốn dựa vào bản thân để nắm giữ nguy hiểm vào trong tay. Không thể không nói, đôi khi ta rất hâm mộ người như vậy. Có lẽ mỗi người đều có khát vọng những thứ mà bản thân mình không có. Đương nhiên, ta cũng phải nghĩ tới việc khiến bản thân mạnh lên. Hai tay bao giờ cũng mạnh hơn mà. Những ý nghĩ hiện lên trong đầu lên làm cho hắn phải thổn thức. Những gì mà Rousseau Đại Đế miêu tả là giảm bớt tai họa ngầm của ma dược, khiến hắn tin tưởng và tổng kết của mình tối ngày hôm qua không ít, chắc chắn hơn về việc đóng vai mà mình suy luận lên đặt ba trang nhật ký xuống ngẩng đầu nhìn chính nghĩa và người treo ngực cười nói xin lỗi mải đọc quá Audrey xoa dịu sự hâm mộ trong lòng lạnh nhạt cười nói tôi có thể hiểu được tôi mong ngày nào đó có thể trao đổi nội dung nhật ký của du sao đại đế với ngài như vậy thì phải trả cái giá rất cao lên mỉm cười liếc chính nghĩa tiền thể liếc qua người treo ngực vốn im lặng chưa hề lên tiếng Audrey đan hai tay trước người mà nói trước ngài kẻ khờ người treo ngực Tôi có 3 vấn đề muốn hỏi Nếu hai người cho rằng đáp án có giá trị cao Thì hãy nói hai người muốn gì Tôi sẽ cố gắng tìm kiếm Không thành vấn đề Audrey trả lời À Andres trả lời đơn giản và bình thản Lên kẽ gật đầu thoải mái dựa người ra sau Lên suy nghĩ vài giây mà nói Vấn đề thứ nhất Đóng vai rốt cuộc có ý gì Tôi phát hiện tinh thần suốt lại trong ma dược có ảnh hưởng khá nhỏ với tôi Đó là vì trong khoảng thời gian này Tôi đều đóng vai khán giả sau Andres không nói mà đưa ánh mắt về phía kẻ khờ, dường như cũng đang chờ đáp án. Lên gõ ngón tay lên bàn thoải mái đáp. Để ta dùng một ví dụ có vẻ tương tự để giải thích nha. Sức mạnh trung tâm của ma dược là một tòa thành được canh giữ nghiêm ngặt, và tinh thần còn xuất lại sẽ cắn trả lại ta, để ở ngay trong tòa thành đó. Mục tiêu của chúng ta là giải quyết nó để thực sự trở thành chủ nhân của tòa thành kia. Bây giờ chúng ta có hai phương pháp, một là xông vào, nhưng chưa chắc đã thành công mà chắc chắn sẽ làm bản thân bị thương trừ phi có thể nghiền ép bằng ưu thế tuyệt đối nhưng hiển nhiên chúng ta sẽ không có được điều này phương pháp thứ hai chúng ta có thể là chúng ta có một tờ thiệp mời của chủ nhân tòa thành tờ thiệp mày này có thể khiến chúng ta thông qua được sự kiểm tra của đám lính canh lèn vào trong tòa thành một cách thuận lợi giải quyết kẻ địch thoải mái nhưng vấn đề nằm ở chỗ là trên thiệp mời này có ghi rõ đặc điểm ngoại hình và khí chất tương ứng của khách mời cho nên chúng ta bắt buộc phải ngụy trang đóng vai thành vị khách được mời có hiểu chưa Andret như đã đoán được từ trước bèn hỏi ngay xem ra thì thiệp mời chính là tên của ma dược danh sách đó đúng vậy, lên đáp lại Audrey giật mình, cảm thấy mình đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của việc đóng vai và vì kích động cho nên cô nàng lập tức thoát khỏi trạng thái khán giả, mừng rỡ ca ngợi thật là một phương pháp tuyệt vời tôi cảm thấy nó rất phù hợp với danh hiệu của ngài Phong cách của nó hoàn toàn hợp với cả khờ. Tôi hoàn toàn không ngờ đóng vai lại phát huy hiệu quả như vậy. Điều khiến tôi cảm thấy may mắn là mấy ngày nay tôi đều đóng vai khán giả theo bản năng. Cô ta tạm dừng rồi nói tiếp. Tôi cho rằng đây là một lời giải đáp rất có giá trị nên không cách nào yên tâm nhận nó. Thưa ngài cả khờ, ngài muốn trao đổi như thế nào? đương nhiên tôi nhớ rằng tôi còn nợ ngài một trang nhật ký ruso nữa. Thêm nhiều nhật ký ruso hơn hoặc là tên ngừng lại một chút. Hắn định bảo là bất cứ tin tức gì liên quan tới danh sách thầy bói nhưng cảm thấy yêu cầu cấp thấp này sẽ phá hỏng đi hình tượng của kẻ khờ cho nên hắn tạm thời bỏ qua. Tờ sau này có cơ hội mới hỏi mà phải không để lại dấu vết. Dù sao thì mình mới thăng cấp không lâu còn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong ma dược thầy bói. Hắn tự an ủi bản thân như vậy rồi bổ sung thêm. Hoặc là tình hình về gia tộc Antigenus cho dù là phần mà tôi đã biết cũng được. Andret im lặng vài giây Thận trọng liếc nhìn người ngồi trên ghế chủ nhân kia, chậm rãi nói. Thưa ngài kẻ khờ, hiện tại tôi có thể trả thủ lao cho lời giải đáp vừa rồi của ngài rồi. Ok, như vậy thì có lẽ là người trong ngược có tin tức của gia tộc Antigenus, nhưng mà đó thì cũng phải chờ tính sau. Còn bây giờ chúng ta tạm dừng đã nhé. Hẹn gặp lại anh em vào phần sau. Bye bye cả nhà.